nhìn bàn tay mạnh khảnh tinh tế kia đôi thumbs vũ nghi hòa nhìn về lần tử tình bên cạnh hiện tại cô đang dụ dỗ hắn sao chẳng lẽ cô không biết hiện giờ hắn đang cầm chế bản thân tất cả biết không bao nhiêu ư bàn tay nhỏ bé mê người chế tuyệt kia của cô mềm mại đến thế nào rốt cuộc cô có biết hay không năm lần bảy lượt lấy kéo cánh tay hắn chẳng lẽ cô không biết trên cánh tay hắn có bao nhiêu tế bào nhạc cảm độ để chăm hết các ngòi lửa đang tập trung trên người hắn hay sao? À, cái này. thật xin lỗi. Quấy rầy anh rồi. Em còn có một câu hỏi cuối cùng. Lành tử tình ngỡ ngàng cười nói. Bộ dáng xấu hổ và nịnh nọt lấy lòng của cô làm cho lôi tướng vũ càng thêm xúc động trào dân. Áp chế lại trái tim đang bức bối kia. Lôi tướng vũ chờ đợi cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra đóng lại. À, cái kia. Cái kia, chúng ta, hành tư tình đảo tròn mát, nhưng không dám nhìn thẳng vào lôi tướng vũ. Cái gì, hắn cố gắng nhận nại hộp cô. Cái gì, chúng ta, chúng ta có hay không? Trời ạ, rốt cuộc nói ra miệng thế nào bây giờ? Cô muốn hỏi dự bọn họ, đã xảy ra chuyện vợ chồng hay chưa? Vốn là định nhắm mắt nói bừa, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi, tại vẫn không dám nói ra xem ra. Cô nhắc gian hơn mình tưởng rất nhiều. Em rút buộc muốn hỏi cái gì? Lôi tướng vũ qua thận sắm hỏng mất rồi. Cô ấy ấp a ấp úng là đang tra tấn hắn sao. Nhìn dáng vẻ lúc thì cắn cắn môi, lúc thì cao mày Lôi tướng vũ trái lòng bắt đầu cuộn lên từng đợt sóng Chúng ta có hay không? Cái kia chính là cái kia á. Lành thức tình lấy tay ôm lấy mặt, thật sự không dám nhìn lôi tướng vũ mặt cô đã sớm nóng bỏng rồi. hai người đã đi đăng ký kết hôn. có phải, có phải đã ở cùng nhau hay không? bọn họ đã là vợ chồng hơn 20 ngày rồi. có ngủ cùng giường không? có làm? trời ơi, cô thật sự cực kỳ cực kỳ để ý. mồ hôi trên trán lôi tướng vũ chảy rồng rồng. từng giọt như hạt đậu. phía bụng dưới hình như lại xảy ra biến hóa không nên xảy ra. tiết tiệt. cô không là là nó đáng chết. lĩnh hỏi được ý tứ của lạnh từ tình, nhìn khuôn mặt đỏ lửng của cô, dục hỏa trong lòng lôi tướng vũ lập tức bóng cháy bừng bừng. Hắn cơ hồ nhìn được xuyên qua quần áo cô, nhìn thấy da thịnh trên bóng của cô, nhìn thấy thân thể lung linh đầy thú vị của cô, chết tiệt. Giờ hắn giống như mụng con sói đói, muốn lập tức nuốt chửng chú cù nhỏ vào trong bụng vậy. Một lúc lâu sau, hắn cũng không nói lời nào. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc của mình, cô ấy nghe thơ trong sáng quá, lời nói vậy mà cũng có thể hỏi được, hắn phải trả lời thế nào đây, nói là có, vậy có phải sẽ làm cô ấy xấu hổ, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, nếu nói là chưa, vậy phải giải thích chuyện hai người, đã là vợ chồng, mà lại chưa làm việc đó ra sao, đây có phải là xã hội cũ đâu nhìn vẻ mặt tràn đầy chợ mong và xấu hổ của cô, lôi tướng vũ vẫn quyết định nói là chưa. lệnh tử tình lén nhìn vào mặt hắn, qua kẽ hở của ngón tay, rút cuộc là có hay là không đây? có trả lời vậy sao? ờ, lôi tướng vũ háng giọng nói, chưa. thật không, lệnh tử tình bỗng kêu lên, lập tức nhìn xung quanh một chút, rồi vui sướng cười nói, thật sao? cô không khỏi lấy tay vỗ vỗ lên ngực. Vừa nãy thận là căng thẳng quá đi, còn chưa, may quá, cô vẫn còn trong sạch. Đột nhiên, cô lại cảm thấy không hợp lý cho lắm. Nhưng tại sao? Hả? Lời tuấn vụ chắc chắn một điều. Nếu không phải đang đeo dây an toàn, thì chỉ sợ hắn sẽ từ ghế ngồi nhỉ dựng lên mặt thôi. Chúng ta là vợ chồng không phải sao? Lệnh tư tình vẽ mặt vô tội hỏi. Nếu là vợ chồng, làm sao vậy? Chuyện này là đương nhiên, chẳng lẽ hắn căn bản không thích cô sao? Hắn đã có ý trung nhân rồi sao? À, em không đồng ý. Lời tuấn vũ hận không thể cắn vào lưỡi mình. Vấn đề của cô thật nhiều quá đi. Đúng là mười vạn câu hỏi vì sao mà. Bảo hắn trả lời thế nào đây? Hả, em à? Ha ha. Thành thức tình xấu hổ cười ngốc nghếch. Cô không đồng ý sao? Thật hay giả đây? Lão công đẹp trai nhiều tiền như vậy, lại là thanh mai trúc mã, tại sao cô không đồng ý chứ? Người không đồng ý, phải là hắn mới phải, lành tử tình hồ nghi nhìn lôi tướng vũ. Còn có vấn đề gì sao? Giọng nói của hắn đã cực kỳ khó chịu. Hả? Không, hết rồi, cảm ơn anh nha. Lành tử tình mông mê đám tóc mai cạnh tai, âm thầm giật giật, đau quá đi. Cô thực sự đã hỏi ra vấn đề kia rồi sao? thất nữa anh ấy cũng trả lời rồi trời ơi điên mất lôi tuấn vũ lập tức tháo dây an toàn ra đứng dậy bóng thân ảnh cao lớn lập tức trùm lên lạnh tử tình é anh định đi đâu vậy lạnh tử tình tò mò nhìn lôi tuấn vũ đừng nói là hắn bị nàng hỏi nhiều đến phát điên muốn ngồi ở chỗ khác nhé toát lôi tuấn vũ nghiến răng nghiến lợi trả lời đối với lạnh tử tình mà nói có khả năng cô cho rằng lôi tướng vũ vì câu hỏi của cô quá nhiều mà phát bực trên thực tế chỉ có lôi tướng vũ biết rõ tại sao hắn đứng dậy bởi vì lúc này hắn tuyệt đối là một người đàn ông rất nguy hiểm văn quan nhiễm nhìn thấy lôi tướng vũ đứng dậy đi khỏi thì rất có thiện ý ngồi xuống cạnh lạnh tử tình he gia lạnh tử tình lạnh tiểu thư thật không ngờ cô lại là vợ của vũ văn quan nhiễm vẻ mẫn không dám tin à văn tổng tôi thật ra tôi cô bị mất trí nhớ à văn quan nhiễm cẩn thận quan sát khuôn mặt lệnh tử tình muốn ra tìm cái gì đó nhưng chỉ nhìn thấy sự thẳng thắn và ngượng ngùng của cô đúng vậy tìm mộng tai nạn xe cộ nho nhỏ thôi thì thật nếu không ai nói cho tôi biết tôi là vợ hợp pháp của Lôi tướng vũ thì căn bản tôi cũng không biết đến sự tồn tại của các anh lệnh tử tình thẳng thắn nói Ồ, thật sao có thể thấy Vũ rất quan tâm đến cô tình cảm của hai người thật nhìn thật rất tốt Văn quan Nhiễm cười nói ánh mắt thăm dò quan sát đánh giá lệnh tự tình từ trên xuống dưới không phải đâu Văn Tổng à gọi tôi là A Văn hoặc Văn Nhiễm là được rồi tôi và Vũ đi hai mà một Văn quan Nhiễm tươi cười cả ai nói à anh Văn ông cút đi được rồi đấy giọng nói lạnh lùng của lôi tướng vũ vang lên phía sau họ. Vang quan nhiễm lại không hề động đậy, dường như cố tình vậy. Làm gì mà nhỏ nhan thế, tôi chẳng qua là muốn tán gẫu với chị dâu một chút thôi. Nhìn mặt ông kìa, lo tôi ăn thịt chị dâu hay là sao? Nếu đã biết là chị dâu, thì nên thua liễm chút đi. Lôi tướng vũ căn bản là không nghe anh ta giải thích, Giơ tay ra tấm lấy anh ta quăng sang một bên. Rồi tự mình ngồi vào chỗ, ánh mắt riêu chào của Văn Quan Nhiễm lúc nãy, lời tướng vũ không bỏ qua. Văn Quan Nhiễm nghe nói lệnh tư tình bị mất trí nhớ, thì cũng muốn đến hạ đài của hắn sao, vẫn là không chọn bạn mà chơi. Chương 159, ngày 30 tháng 1, chuyện máy bay. Máy bay hạ cánh, lệnh tư tình mới biến cùng đi với bọn họ. Còn có một hướng dẫn viên du lịch. Họ mộng sẽ đi du lịch cùng với bọn họ. Cô ta là một cô gái dịu dàng. Nếu cô ta không nói lời nào, bạn tuyệt đối sẽ không biết đến sự tồn tại của cô ta. Một đoàn 12 người tụ tập lại với nhau. Hướng dẫn viên mộng giải thích với mọi người tại sao máy bay lại dừng ở Thần Hải mà không phải là Quế Lâm. Bởi vì chuyến du lịch này của bọn họ Nghe nói là ở Quế Lâm, Quảng Tây, Bình Hạ Long, Việt Nam. Tết kếp hành trình 7 ngày, nhưng máy bay lại dừng ở sân bay Phổ Đông, Thượng Hải. Hành lý đều phải lấy xuống, nói là phải chuyển chuyến bay, hơn nữa còn chuyển cả sân bay. Lành tử Tinh rõ ràng phát hiện, mấy người mà cô béo giới thiệu với mình, đều đang ở đây. Ngoài trừ lôi tướng vũ, còn có tô thân thả, bảo vệ hồ đẹp trai, người người đẹp miệng rộng bộ phận buồn phòng An Lạc Nhi, bóp bi xứ bên đại sảnh Doãn Thiến, thợ trang điểm tóc trang ngạo nhiên, huấn luyện viên thể hình Khang Huy, Phương Khiết và bác sĩ chăm sóc sức khỏe thời kính nhiên, còn có giám đốc Lâm Địch Phi, chủ tịch hội đồng quản trị Văn quan Nhiễm. Ai chà, làm cái gì không biết, lúc đến rõ ràng đã nói là đi chiến bay thẳng, cái này gọi là gì, tô thon thả nhỏ giọng cào nhào, ngài văn quan nhiễm đang ở đây nên cô ta mới không dám làm càng bảo vệ hồ đẹp trai ở bên cạnh lấy khủy tay khỏe hít cô ta đánh mắt sang cô ta cô ta thấy văn quan nhiễm dường như đang nhìn về bên này liền bất tắc chỉ ngậm miệng lại hướng dẫn viên mộng bài ra nụ cười hối lỗi xin lỗi chủ tịch văn thật xin lỗi chúng tôi không mua được vé bay thẳng chỉ có thể làm việc mọi người trước bởi vì các vị đến muộn Tôi không kiểm giải thích với mọi người, chúng ta hiện giờ phải chuyển chứng bay, các vị xem có cần đến đại sạch nghỉ ngơi một lát không? Văn quan Nhiễm nhìn đoàn người không trả lời, ngược lại là hỏi Lâm Địch Phi. Giám đốc Lâm, ý của anh thế nào? Lâm Địch Phi bất đắc dĩ, lúc này Văn quan Nhiễm thật là biết làm người. Anh ta là chủ tỉnh lại không lên tiếng, lại để cho một giám đốc bộ phận là anh quyết định. Có trời biết, cái người này làm sao có tâm tình đi du lịch chứ? Anh ta cũng phải chưa từng đến, có phải là có cái xương nào mọc nhầm chỗ rồi không? Lúc nhìn thấy anh ta ở cửa máy bay, Lâm Địa Phi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt Ừm, Lâm Địa Phi nghiêm túc hỏi, hướng dẫn viên Mộng, máy bay đến với Lâm của chúng ta mấy giờ cắt cánh? À, 5 giờ. Hướng dẫn viên Mộng lập tính trả lời. 5 giờ, vậy thì chúng ta đến Hồng Kiều trước rồi tính sao? Lâm Địa Phi đề nghị. Hoàng Hoàng Nhiễm lập tức lên tiếng đồng ý. Được, vậy đến sân bay Hồng Kiều trước. Hướng dẫn viên mạng sắp xếp đi. Tôi phải tiêm bố trước. Trưởng đoàn của chúng ta là giám đốc Lâm Đức Phi. Tôi chỉ đến để đi du lịch thôi. Không cần hỏi ý kiến của tôi, ok? Lâm Đức Phi không khỏi lườm anh ta một cái. Không cần hỏi ý kiến của anh ta. Nói thật héo. Anh ta cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao. Có người không hỏi ý kiến của chủ tịch lại dám tự tiện quyết định sao? Anh ta cho rằng anh ta rất nho nhã sao? Lý luận cho má, xem ra chuyến đi này anh mệt rồi đây, không phải nói về thân thế mà là về tinh thần. Vậy được rồi, mọi người đi theo tôi. Hướng dẫn viên mộng tươi cười vẫy tay, móng tay cầm cờ, trên đó viết mấy chữ du lịch giao thông, một tay kéo vali nhỏ màu đỏ, trang phục gọn gàng trong thật chuyên nghiệp. Mọi người liền nhất loạt đi theo. Lành tứ tình sợ mọi người biết được quan hệ của cô và lôi tướng vũ. Bước nhanh mấy bước, theo sáng hướng dẫn viên mộng, cách xa lôi tướng vũ và văn hoang nhiễm. Lành tứ tình phải không? Xin chào, tôi là Giản Thiến. Rất vui được quen biết cô. Cô nói tiếng Pháp rất lô loát. Bất bê xứ bên đài sảnh, Giản Thiến đuổi theo cô, đi bên cạnh cô. Trong người khí lộ ra ý tán thưởng cô. Lành tứ tình liếc mắt quan sát cô ta. Phát hiện cô ta hoàn toàn khác với vẻ trang điểm trước kia. bỏ đi bộ đồng phục, cô ta mặc một bộ quần áo bò rộng rãi, tóc dài chấm vai rất có phong cách. Xin chào, quá khen rồi, muốn rèo qua mắt thợ mặt thôi. Mình tự tình nhìn cô ta cười cười. Cô gái này mang lại cho người ta cảm giác rất chân thật, không có gì vụ lợi. Đừng khiêm nhường, không khác có cơ hội cô dạy tôi nhé. Tôi cũng muốn giống như cô ít nhất cũng nghe hiểu được văn tổng nói cái gì. Khi nói những loài này, dẫn thiến còn không yên tâm quay đầu lại nhìn, nhìn thấy văn quan nhiễm và lối tướng vũ ở cách rất xa mới yên tâm. a ha, được, lãnh tử tình cười, xem ra cô gái này là một người thật phóng khoáng, cô ta không hề che giấu sự ái mộ của mình đối với văn quan nhiễm. Đúng vậy, vẫn thường nói ai cũng là có lòng yêu cái đẹp, văn tổng xuất sắc như vậy bọn họ hâm mộ là lẽ tự nhiên dù sao cũng là một thời tuổi trẻ mà cũng như cô không không không ta lại nghĩ đến lôi tướng vụ rồi bọn họ hiện giờ cái gì cũng không phải đúng cái gì cũng không phải aza có người thật sự là có phúc đó mới đến có một ngày đã vớ được cơ hội tốt được xuất ngoại rồi tô thon thả lôi kéo an lạc nhi bên cạnh nói cô nói ai vậy cái cô lạnh tư tình đó hả Người ta nói tiếng Pháp thật lưu loát, không phải cũng có thực lực sao, A Lạc Nhi nhớ lại cảnh thi đấu. Cái gì chứ, tôi thấy đều là do chủ tịch nhân từ, muốn cho bộ phận vệ sinh một cơ hội. Nếu không, bọn họ ngay cả tư cách dự thi cũng không có, mà cô không biết đó thôi. Tôi nghe nói, cái cô lãnh tử tình đó, cái gì cũng không biết làm. Chúng ta mà không từng qua năm cửa, chém sao tướng, rất tinh thông nghiệp vụ. Nhân viên vệ sinh không biết dọn vệ sinh, thế thì gọi gì là nghiệp vụ tốt chứ? Chỉ dựa vào điều này, thì cô ta căn bản đã không đạt tiêu chuẩn rồi. Cô thân thả cố ý tăng cao âm lượng, thật ra cô ta là đang nói cho lành tư từ tình nghe. Này này, bà cô của tôi ơi, cô nói nhỏ một chút, cẩn thận kéo người khác nghe được. Yên là nhi gấp gáp nhỏ giọng nhắc nhở. Cô thân thả vừa nghe thấy vậy, thanh âm lại càng lớn hơn. Tôi muốn để cô ta nghe được đấy. Có gì ghê gớm đâu. Cô thoan thả uống éo vòng eo. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu hồng phấn, tất dài màu đen ôm lấy đôi chân mạnh khảnh. Dài cao gót nền trên nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang giòn, đúng là dáng vẻ của một phụ nữ hiện đại, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác có chút lạnh lẽo, dù sao mùa này lại còn là màu hồng phấn, thật chẳng biết ra sao dận thiến ở bên cạnh nghe không nổi nữa, vơi kéo lạnh tử tình nói: này tử tình, tôi nghe nói trong số chúng ta có một người có quan hệ rất tốt với giám đốc lý. nghe nói nếu không phải là giám đốc lý thì người đó sớm đã bị sa thải rồi. lạnh tử tình ngơ ngác nhìn dận thiến nháy mắt với mình, lập tức hiểu ra ý đồ của cô ta vì thế rất với hộp mà cười nói: đúng, tôi hình như cũng có nghe vậy đó. Cô tự nhận mình không phải là người lương thiện gì, bởi vì nói ra câu này, trong lòng lại thấy vui sướng đến vậy. Đúng vậy, đúng vậy, tôi thận chứng mắt với cái loại dựa vào người khác, dựa vào người ta che chở mới có cơ hội. cha thật là đáng thương, dọn thiến cố tình than thở. Này, cô nói ai vậy? Tôi thân thả tức giận to tiếng với dọn thiến. Dọn thiến làm ra vẻ không hiểu, mở to đôi mắt vô tội nói. Ơ... Cô cũng biết là có người đó hả? Là ai thì tôi không rõ, hình như là người của bộ phận ẩm thận các cô đó. Bộ phận ẩm thận của các cô có mình cô thôi sao? Cô vâng ngậm máu không người? Tôi thoăn thả tưng đến mức dậm mạnh chân, xong đến muốn túm lấy giận thiến.